Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 330, cầu thiên tức những, tổ vu hơi kinh ngạc, nhìn về phía lăng thiên yên lặng gật đầu, thận trọng như thế lăng thiên, đây cũng là tổ vu lần thứ hai nhìn thấy. Lần thứ nhất chính là Lăng Thiên đàm luận yêu tộc thời điểm yêu tộc chính là vu tộc đại địch, tổ vu tự nhiên rõ ràng. Bây giờ, Lăng Thiên nhìn chăm chú cái này cửa thiên tức những, vậy mà so nói ra yêu tộc còn muốn thận trọng. Chẳng lẽ cái này cửa thiên tức những là cái gì hiếm thấy chân bảo không thành? Tổ vu không rõ, nhưng là trúc sung hiếm thấy thu liếm tính cách ngồi sồm ở mặt đất cẩn thận tìm kiếm. Sới đất ba thước cũng không thể buông tha một tia cẩu thiên tức những giờ phút này hậu thổ thì là đem cẩu thiên tức những nâng lên chậm rãi đi đến lăng thiên trước mặt lăng thiên ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú cái này cẩu thiên tức những đây chính là vu tộc sinh sôi căn bản có những này tức những mới có lấy tân sinh trùng tộc hậu thổ có chút không hiểu những này bùn đất làm sao lại hóa thành người đâu Lăng thiên cũng không quan tâm những chuyện đó, đem cửa thiên tức những thu nhập tâm giới bên trong. Loại bảo vật này tự nhiên đặt ở lăng thiên trái tim bên trong. Toàn nhất. Thời điểm không lâu, cái này sơn tốc nho nhỏ, đã hóa thành phế tích. Lăng thiên cũng sẽ không buông tha một điểm cửa thiên tức những, vì vậy mới có thể đem cái này mỹ lệ sơn tốc hóa thành phế tích. Triệt để yên tâm, lăng thiên mới nói ra. Các ngươi buông ra khí tức của mình, nhìn chung quanh một chút có hay không đặc thù cảm ứng. Lời này rơi xuống, hậu thổ đã rơ lên tay nhỏ. Ở nơi nào, ta còn cảm giác một loại tồn tại đặc thù. Lăng thiên nhìn xem hậu thổ, cách này hậu thổ phúc xuyên quá tốt rồi đi. Coi như mình cũng không có cảm ứng được tiên thiên linh bảo, làm sao hậu thổ vừa mới tìm tới cửa thiên tức những cũng cảm giác được cái khác tiên thiên linh bảo lắc đầu nhìn xem hậu thổ cười khẽ cách này đi hướng nơi xa nơi này vẫn như cũ là tiên thiên đại trận cơ bản mỗi cách tiên thiên linh bảo đều có tiên thiên đại trận thủ hộ vì vậy toàn bộ hồng hoang bên trong trận pháp vô số căn cứ tiên thiên linh bảo hóa thành trận pháp càng là nhiều vô số kể giờ phút này lăng thiên ánh mắt bắn ra nhìn chăm chú xa xa một hạt châu lại là cách này tiên thiên linh bảo Khí tức hô ứng, Lăng Thiên đã ở biết được cây này phiêu đồng hạt châu chi cái gì. Hạt châu này phát ra một loại khí tức quen thuộc, vây quanh hậu thổ xoay tròn. Hậu thổ cười, nhìn xem Lăng Thiên. Đại ca, hạt châu này giống như có thể dung nhập huyết mạch của ta bên trong. Không. Lăng Thiên lời nói lạnh nhạt con người bắn ra một đạo tinh quang, liếc nhìn bốn phía. Không có người sao. Vu tộc vừa mới xuất thí, liền có người muốn tính toán thật sự là muốn chết. Chầm thấp lời nói trong nháy mắt làm cho sáu cái tổ vu làm ra đề phòng. Cũng vẻn vẹn hậu thổ có chút kỳ quái bưng lấy xoay tròn hạt châu. Đại ca! Có người mưu hại vu tộc, chẳng lẽ là cách khỏa hạt châu này? Hạt châu này phát ra đặc thù khí tức, này khí tức có chút luôn hồi khí tức lăng thiên tung tay đem hạt châu nắm tới luân hồi đại đạo hạt châu này là luân hồi châu toàn bộ hồng hoang thế giới duy nhất thiếu khuyết một cách nơi luân hồi muốn thành lập nơi luân hồi tất nhiên cần luân hồi đại đạo lĩnh ngộ luân hồi đại đạo mới có thể thành lập lục đạo luân hồi nhưng là muốn tại hồng hoang thế giới thành lập lục đạo luân hồi không chỉ cần có luân hồi đại đạo còn cần bàn cổ huyết mạch vì vậy muốn diễn hóa lục đạo luân hồi nhất định phải tổ vu lính ngộ luân hồi đại đạo sau đó bỏ qua mình tổ vu chi thể diễn hóa lục đạo luân hồi mười hai tổ vu bên trong cũng vẹn vẹn hậu thổ một người tâm tính thiện lương có thể bị những người khác lợi dụng nó tổ vu coi như lính ngộ luân hồi đại đạo cũng sẽ không bởi vì trợ giúp những người khác chuyển thế luân hồi bỏ mình tổ vu nhục thân Vừa nói như vậy xong cái khác mấy cái tổ vu cũng coi là minh bạch. cái này rõ ràng chính là có người muốn đem Luân Hồi Châu đưa cho hậu thổ, khiến cho hậu thổ lính ngộ Luân Hồi Đại Đạo, đang mượn trợ hậu thổ thiện lương chi tâm, diễn hóa lục đạo Luân Hồi. Hậu thổ mang theo một tia kinh ngạc, nhìn xem không ngừng giấy rua Luân Hồi Châu. Lăng thiên nhìn chăm chú Luân Hồi Châu. Lục Đạo Luân Hồi bản đem cái này luôn hồi châu nuốt trưởng lấy. Muốn mượn nhờ hậu thổ thiện lương, các ngươi thật sự là chọn lầm người. Chỉ cần vu tộc có bản tỏa tồn tại, liền sẽ không có nhân hóa thành Lục Đạo Luân Hồi. Còn có Lục Đạo Luân Hồi bản tỏa cũng sẽ thành lập, lại đem thành lập hình thành vu tộc đại bản doanh. Cho nên, có năng lực liền đem bản tỏa cho trừ bỏ, không phải bản tỏa liền sẽ làm cho vu tộc xưng bá toàn bộ hồng hoang. Lời này rơi xuống, lăng thiên đối với nơi xa vung lên. Đại tâm ma thuật. Quang mang nở rộ đen kịch áp dụp vọt thẳng hướng cái này hòn đá. Oanh! Hòn đá vỡ nát, lập tức hiện hiện một đạo khói xanh. Lăng thiên khinh thường cười một tiếng, nói ra. Ta tưởng là. Nguyên lai là như thế một cái gian trá tiểu nhân. Lời nói quay người đi hướng nơi xa. Luôn hồi châu thì là không ngừng bị lục đạo luôn hồi bàn thôn phệ. Lục đạo luôn hồi bàn thì là tiếp tục tăng lên. Lúc đầu thôn phệ đại đạo Tông Đức đã hóa thành tiên thiên Tông Đức trí bảo. Nhưng là linh hồn huyến hóa trí bảo vẫn như cũ có thể tăng lên. Không nói đến nơi này. Giờ phút này Côn Luân Sơn bên trong, một chỗ tiên thiên phúc địa truyền đến một loại âm trầm gọi. Đã thấy một đạo nhân, sắc mặt buốt lên một cỗ hắc khí, con ngươi lập lòe một vòng dung động. Đại tâm ma thuật. Tốt một cái thần thông, tốt một cái đại tâm ma thuật. Thủ đoạn thần bí khó lường. Dẫn phát chúng sinh thiện ác tâm ma, chỉ cần chúng sinh tâm ma bất diệt, tự thân tức có thể vĩnh sinh bất tử, tùy ý ký thác đám người tâm ma bên trong. Đạo nhân này nói cảm giác sắc mặt bốc lên hắc khí, bất đắc dĩ thở dài. Thập nhị phẩm công đức kim liên. Đã thấy một đóa màu vàng hoa sen xuất hiện, không ngừng xoay tròn chiếu giỏi màu vàng quang mang, đem thể nội hắc khí cho thanh trừ. Hô! đạo nhân này thở dài một ngụm chọc khí, ánh mắt nhìn chăm chú bất chu sơn. Cuối cùng là vậy mà không tại ngọc điệp ghi chết bên trong càng là tính không ra bất kỳ vết tích. Chẳng lẽ người này cũng có được tạo hóa ngọc điệp thậm chí siêu việt ba thành? Không đúng, tạo hóa ngọc điệp ghi chết đại đạo, nhưng là đã phá toái không chịu nổi. Bần đạo cơ duyên thâm hậu thu hoạch được ba thành tạo hóa ngọc điệp. La Hầu thu hoạch được hai thành tạo hóa ngọc điệp, âm dương thu hoạch được một thành, thương không cũng thu hoạch được mà một thành, càn khôn cũng có một thành. Còn sót lại hai thành không phải đã sớm biến mất không thấy. Coi như La Hầu đem mình tạo hóa ngọc điệp giao cho Vu tộc, rơi xuống cái này gọi là Lăng Thiên tổ Vu trong tay, ta cũng bằng vào ba thành cũng có thể tính toán hắn hai thành, nhưng là làm sao một chút cũng không tính được tới, tức thì bị hắn phát hiện. Đạo nhân này chính là Hồng Quân đột lấy được ba thành tảo hóa Ngọc Điệp, lính hội trong đó ghi lại đại đạo. Vì vậy mới có thể cường đại như vậy, thậm chí đã bắt đầu sớm bố cục. Lăng Thiên đối với cái này không biết, nhưng là vẹn vẹn bằng vào tảo hóa Ngọc Điệp một tia cảm ứng, phát hiện Hồng Quân vết tích. Lăng Thiên cũng kỳ quái, cái này Hồng Quân có la hầu như thế một cách đối thủ, làm sao hiện tại liền chạy đến trêu chọc vô tục. Nhưng là Lăng Thiên không quan tâm những chuyện đó, nếu Hồng Quân trêu chọc mình, vậy liền trêu chọc vô tục. Sau này không chết không thôi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 331. Hồng Quân tính toán. Trong nháy mắt, ngàn năm tuế nguyệt trôi qua tổ vua điện bên trong, lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nhìn chăm chú trung tâm huyết trì, trong huyết trì chìm nổi một nắm bùn thổ, cái này bùn đất chính là cẩu thiên tức những hậu thổ rất kỳ quái, nói đại ca đem cẩu thiên tức những ngâm tại huyết trì bên trong làm cái gì? Ha ha, lăng thiên cười khẽ, hai tay đặt sau lưng. Nếu cầu thiên tức những bị vu tộc tìm tới, tự nhiên cần hảo hảo lợi dụng một phen. Đây cũng là cho vu tộc sinh sôi, lập xuống một cái căn cơ. Cầu thiên tức những vốn chính là tạo ra con người đồ vật, có thể hóa thành từng cái nhân tộc. Nói lên nhân tộc, tự nhiên nhớ tới nhân vu. Nhân vu liền sẽ người cùng vu kết hợp, có nhân tộc nguyên thần cũng có được vu tộc huyết mạch. Đáng tiếc nguyên thần không mạnh Huyết mạch cũng không mạnh Bất quá muốn tạo ra con người liền cần cổ thiên tức những Tam quang thần thủy cùng càn khôn đỉnh Cái này ba loại thiếu một thứ cũng không được Vì vậy Cái này cổ thiên tức những Đã rơi xuống lăng thiên nơi này Tự nhiên cần hảo hảo bố trí một phen Bây giờ cái này Cái thiên tức những Dung nhập trong huyết trì Trong huyết trì vu tộc huyết dịch Không ngừng dung nhập cổ thiên tức những bên trong Sau này một khi sử dụng cửu thiên tức những tạo ra con người cái này nhân tộc một khi xuất thí, liền có vô tộc huyết mạch. Cố nhiên cái này nhân tộc thể nội vô tộc huyết mạch có chút không tinh khiết, nhưng là cái này cũng chứng minh nhân tộc là vô tộc chi nhánh. Lăng Thiên đã ở hóa thành vô tộc, tự nhiên trước muốn vì vô tộc cân nhắc rồi hãy nói nhân tộc nhỏ yếu, suốt thế đằng sau có vu tộc phù hộ cũng có thể mau chóng phát triển. Vì vậy, lăng thiên đem cẩu thiên tức những ngâm trong huyết trì. Nếu như không phải tạo ra con người cần lính ngộ tạo hóa chi đạo còn cần hồng mông tử khí. Lăng thiên đều nghĩ đến mình thu thập vật liệu, sau đó chế tạo ra nhân tộc. Nhìn chăm chú yên lặng tại trong huyết trì cẩu thiên tức những. Nhìn phía xa Trúc cầu Âm Thế nào? Đế Giang đã tiến về phương Tây sao? Trúc cầu Âm nhẹ gật đầu Nhị ca đã đi Lấy nhị ca không gian pháp tắc Đoán chừng trong vòng 3 tháng nên trở về Lăng Thiên nghe vậy trầm mặc một lát Nghĩ nghĩ Đế Giang trở về liền cho ta biết Lời nói rơi xuống Lăng Thiên bóp cái này pháp quyết Sau đó biến mất tại cái này tổ vu điện bên trong Tổ vu điện có thập nhị trọng, cũng xưng hô tổ vu thập nhị trọng. Lúc đầu nhìn tựa như một cách đại điện, nhưng là tiến vào cảnh giới nhất định đằng sau, liền có thể phát hiện đằng sau thập nhất trọng. Lăng thiên cũng là đem chọn cách tổ vu điện cho luyện hóa về sau, mới phát hiện như vậy một đầu tin tức. Giờ phút này, lăng thiên liền tiến vào để nhị trọng. Tổ vu điện mỗi một trọng đều đối ứng 12 tổ vu thuộc tính. Lăng thiên tiến vào để nhị trọng, chính là đối ấn chúc sung trong đó thiêu đốt chúc sung chi hỏa. Chúc sung chi hỏa chính là chúc sung đến từ huyết mạch bên trong hỏa diễm, ngọn lửa này đốt cháy tựa như sát khí đốt cháy, rất là cường đại. Lăng thiên dạo bước tại trong ngọn lửa, nhìn chăm chú trung tâm một viên xoay tròn hạt châu. Thế nào đã thôn phệ, ân. Luôn hồi châu đã thôn phệ không chỉ có ẩm chứa trong đó luôn hồi đại đạo còn có luôn hồi châu chất liệu, những này tất cả đều thôn phệ. Mặc dù đáng tiếc một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là hóa thành lục đạo luôn hồi bản chất sinh dưỡng cũng coi là vinh hạnh của nó. Luân hồi đạo nhân nói, ngàn năm trước tìm tới Luân hồi Châu, hiện tại đã trở thành lục đạo Luân hồi bản chất sinh dưỡng. Lục đạo Luân hồi bản càng là cường đại Loáng thoáng cảm giác được tiên thiên trí bảo cực hạn. Giờ phút này, lăng thiên thì là móc ra một khối lập lòe quang mang ngọc điệp. Đã làm rõ ràng tạo hóa ngọc điệp hết thảy có tám thành còn lại, hai thành đã triệt để vỡ nát, hóa thành hư vô. Trong đó ba thành tại hồng quân nơi đó, hai thành tại ta chỗ này. Cách khác ba tầng thì là tại ba cái đạo nhân trong tay, cách này ba cái đạo nhân cũng là có thể so với la hầu tồn tại. Dựa theo tảo hóa Ngọc Điệp bên trong ghi lại tin tức Nắm giữ tảo hóa Ngọc Điệp số lượng nhiều, lượng kiếp đằng sau liền có thể thành thánh Nói như vậy, tảo hóa Ngọc Điệp chính là thành thánh mấu chốt Luôn hồi đạo nhân nói ra Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trầm mặc toàn bộ tổ vu điện để nhị trọng vẹn vẹn nhìn thấy trúc dung chi viêm tại đốt cháy lăng thiên nhìn chăm chú không lớn Ngọc Điệp, mang theo cảm khái Ngờ rằng, hồng hoang tranh bá vẹn vẹn mặt ngoài. Chân chính cần tranh đoạt đồ vật, chính là như thế một khối nho nhỏ ngọc điệp. Muốn trở thành thánh nhân, chỉ cần gom góp tám thành tạo hóa ngọc điệp. Một khi gom góp, lần này lượng kiếp qua đi, liền có thể trở thành thánh nhân. Nhưng là tại lượng kiếp bên trong, muốn thu hoạch được tám thành tạo hóa ngọc điệp, tự nhiên cần không ngừng tính toán cùng tranh đoạt trong đó hồng quân chiếm cứ chủ động dù sao hắn có ba thành tạo hóa ngọc điệp ba thành tạo hóa ngọc điệp liền có thể áp chế những người khác một bậc không chỉ có tại khí vận hay là tại thực lực dù sao tạo hóa ngọc điệp càng nhiều ẩn chứa trong đó đại đạo liền nhiều lính ngộ đại đạo càng nhiều thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh dựa theo hậu thế điển tịch ghi chép trận đại chiến này hoàn toàn chính là hồng quân toàn thắng Trong đó âm dương thương không cản khôn. Cái này ba cái cũng nắm giữ Tạo Hóa Ngọc Điệp người, căn bản là không có nghe đồn, đoán chừng là chết tại La Hầu cùng Hồng Quân trong tranh đấu. Bây giờ Tạo Hóa Ngọc Điệp hai thành rơi xuống Lang Thiên nơi này, tranh đấu đã ếch không thể thiếu. Có lẽ Lang Thiên có thể hai thành Tạo Hóa Ngọc Điệp từ bỏ, khiến cho Vu tộc sẽ không tiến nhập lần này Hồng Hoang tranh bá nhưng là lăng thiên không thể chơ mắt nhìn xem hồng quân thành thánh, sau đó tính toán vu tộc, khiến cho vu tộc đi đến vu yêu đại chiến. phải biết, vu yêu đại chiến hoàn toàn chính là hồng quân thủ bút. hồng quân muốn truyền thừa từ mình huyền môn, tự nhiên không thể cho phép vu tộc cùng yêu tộc tồn tại. vu tộc cùng yêu tộc hoàn toàn chính là hai cái quái vật khổng lồ, liền xem như thiên đạo thánh nhân cũng không sợ. Lúc đầu Lăng Thiên còn muốn từng bước một tính toán, từng bước một lớn mạnh vô tộc sau đó xử lý yêu tộc Nhưng là hiện tại xem ra, xử lý yêu tộc đơn giản. Nhưng là cách này nhất định phải xây dựng ở Hồng Quân không thành thánh trên cơ sở. Nhưng là Hồng Quân ở nơi nào, Lăng Thiên cũng không biết. Vẹn vẹn biết được Hồng Quân tại Côn Luân Sơn, nhưng là Côn Luân Sơn lớn như vậy biết Hồng Quân ở nơi nào bế quan. Nếu như biết được, Lăng Thiên trực tiếp mở ra Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại trận, sau đó đem Hồng Quân cho oanh sát. Dù sao Hồng Quân cùng Vu tộc quan hệ chính là không chết không thôi, sớm một chút đem Hồng Quân diệt sát cũng tốt. Giờ phút này, Luân Hồi đạo nhân ánh mắt nhìn về phía Tạo Hóa Ngọc Điệp. Hội tụ Tạo Hóa Ngọc Điệp càng nhiều, liền có thể tải lượng kiếp đằng sau thành thánh. Bất quá sửa theo trong lòng ngươi ghi ức, lúc đầu cái này thánh nhân hẳn là Hồng Quân. Nhưng là Hồng Quân cùng vu tộc quan hệ, hoàn toàn chính là không chết không thôi. Cho nên hiện tại ngăn cản Hồng Quân thành thánh là một điểm, khiến cho chính ngươi thành thánh cũng là một điểm. Nhưng là ta muốn hỏi hỏi, gom góp tảo hóa ngọc điệp thành thánh, là cái gì thánh nhân? Là thiên đạo thánh nhân, hay là hỗn nguyên đại la kim tiên? Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org Chương 332 Luôn hồi đạo nhân Luôn hồi đạo nhân ngươi là lục đạo luôn hồi bàn khí linh Cũng tới từ vĩnh sinh thế giới Bất quá vĩnh sinh thế giới So sánh hồng hoang thế giới Vẫn còn có chút nhất định trinh lịch Có lẽ vĩnh sinh thế giới trí bảo vĩnh sinh chi môn Tại hồng hoang thế giới chính là một kiện tiên thiên trí bảo Cho nên có chút khái niệm tự nhiên cần phá vỡ một cái Hồng hoang thế giới bên trong thiên đạo thánh nhân Cùng hỗn nguyên chi cảnh cả hai đều là cùng một cảnh giới Nhưng là hỗn nguyên chi cảnh hoàn toàn chính là mình Trên việc tu luyện đi thiên đạo thánh nhân thì là đi đường tắt Nhưng là thiên đạo thánh nhân dung hợp thiên đạo, thiên đạo bất diệt, thánh nhân không chết, càng có hay không hơn hạn pháp lực. Có thể nói tại hồng hoang bên trong thiên đạo thánh nhân hẳn là có thể đủ chiến thắng hỗn nguyên chi cảnh. Nếu như tại hồng hoang bên ngoài thiên đạo thánh nhân không có cái này thiên đạo tăng phúc, hỗn nguyên chi cảnh liền sẽ mạnh hơn thiên đạo thánh nhân. Làm không cẩn thận thiên đạo thánh nhân mất đi thiên đạo, sẽ giảm xuống tu vi. Vì vậy, ta cũng không muốn trở thành Thiên đạo thánh nhân, mà lại dựa theo hậu thế ký ức, Hồng Quân mặc dù cái thứ nhất thành thánh, nhưng cũng trở thành Thiên đạo khôi lỗi. Mặc dù Hồng Quân dung hợp Thiên đạo tiến vào một loại siêu việt cảnh giới của thánh nhân, nhưng là mất đi tự do cũng là một loại bi. Lăng Thiên lời nói trầm thấp, lại mang theo một vòng kiên định. Tạo hóa Ngọc Điệp truyền đến tin tức Chỉ cần gom góp đại bộ phận tảo hóa ngọc điệp, lần này lượng kiếp đằng sau liền có thể trở thành thiên đạo thánh nhân. Cái này thánh nhân tới rất dễ dàng, đơn giản tựa như là một cái nhiệm vụ một dạng. Có lẽ một cái vừa mới xuất thế tiên thiên sinh linh thu hoạch được tảo hóa ngọc điệp, sau đó trở thành thiên đạo thánh nhân. Loại thực lực này tới quá mức hư giả. So sánh thiên đạo thánh nhân. Dựa vào thực lực của mình chứng đảo hốn nguyên mới thật sự là đại đảo Đáng tiếc hiện tại thời gian không kịp Lượng kiếp bên trong nếu như không chứng đảo hốn nguyên khiến cho hồng quân cướp được cơ hội Cái kia vu tộc vẫn như cũ sẽ đi đến đường xưa Lăng thiên lắc đầu ánh mắt tràn ngập một vòng thâm thúy Đột nhiên luôn hồi đạo nhân nói ra Thì ra là thế Ngươi phân phó đế giang tiến về phương Tây chính là muốn liên hợp La Hầu. Không sai. Hiện tại La Hầu mất đi tạo hóa ngọc điệp, nhưng là cũng là gần thứ Hồng quân cường giả. Muốn ngăn cản Hồng quân tự nhiên cần liên hệ những người khác. Cái này La Hầu chính là một cái hoàn mỹ lựa chọn, dù sao hắn đã từng được chứng kiến bàn cổ chân thân. Lăng Thiên nói ra. Luôn hồi đạo nhân cũng trầm mặc trong lòng yên lặng suy nghĩ. Cố nhiên luôn hồi đạo nhân kiến thức rộng rãi, nhưng là đây đều là vĩnh sinh thế giới. Hồng hoang cùng vĩnh sinh, hoàn toàn chính là hai cái thế giới khác nhau tự nhiên có chút khác biệt. Một số thời khắc, luôn hồi đạo nhân liền lấy vĩnh sinh thế giới ánh mắt, đối đãi hồng hoang thế giới sự vật. Vì vậy... Lăng Thiên đem Lục Đạo Luân Hồi bàn đặt ở tổ vu điện để nhị trọng, khiến cho Lục Đạo Luân Hồi bàn khí, linh luân hồi đạo nhân cải biến tập quán này. Thói quen thành tự nhiên, muốn cải biến thói quen của mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Lục Đạo Luân Hồi bàn cần thôn phệ luân hồi châu, cần nơi này thúc dung chi hỏa. Trừ bỏ những này, chính là Lăng Thiên nghĩ tại chỉ có thể tiến vào đệ nhị trọng, đằng sau thập trọng hoàn toàn không tiến vào được. Tổ vu điện thập nhị trọng, mỗi một trọng đối ứng một cách tổ vu. Trong đó cũng có được một chút đặc thù linh bảo. Tỷ như cách này để nhị trọng, liền để đó một đoàn cực nóng hỏa diễm trong ngọn lửa có một hạt châu. Ngọn lửa này có thể tăng cường chút dung hỏa diễm, hạt châu bên trong càng là có thể tăng cường chút dung nhục thân. Lăng Thiên suy đoán cách này tổ vu điện thập nhị trọng, mỗi một trọng đều có tồn tại đặc thù trong đồn đãi xả nhật cung cùng xả nhật tiến vốn là tại tổ vu điện bên trong nhưng là lăng thiên làm sao cũng tìm không thấy nghĩ đến ngay tại tầng thứ cao hơn không nói đến những này luôn hồi đạo nhân trầm mặc đối mặt lăng thiên lời nói tỏ ra hiểu rõ lấy luôn hồi đạo nhân kiến thức chỉ cần lấy hồng hoang thế giới ánh mắt đối đái hồng hoang thế giới Đoán chừng luôn hồi đạo nhân chính là lăng thiên một sự giúp đỡ lớn tuyệt đối so với 12 tổ vu mạnh hơn nhiều. Đương nhiên không phải nói luôn hồi đạo nhân mạnh hơn tổ vu, hoàn toàn chính là tổ vu đầu ấp ngu si, tứ chi phát triển. Luận trí tuổi cùng tính toán, luôn hồi đạo nhân song bảo tổ vu. Phương Tây Ma Địa, ngay đón một cái quý khách. la hầu hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú phía dưới hộ pháp. Ngươi nói là Vu Tộc người đến, không sai. Chính là Vu Tộc đến đây, càng là muốn gặp lão tổ. Cái này Hộ Pháp nói ra, La Hầu có chút chuyện gì cái này Vu Tộc làm sao tới mình nơi này? La Hầu cùng Vu Tộc ở giữa cũng coi là có cừu hận. Lúc trước tạo hóa ngọc điệp thế nhưng là Lăng Thiên cứng rắn đoạt, còn có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cũng bị Lăng Thiên đoạt đi. Giờ phút này. La hầu càng nghĩ, nói ra, làm cho người của Vu Tộc tiến đến. Không có cách, La hầu cũng chỉ có thể nhìn một chút Vu Tộc. Dù sao hiện tại Vu Tộc không có thực lực kia dám trêu chọc, chí ít không có làm rõ ràng bàn cổ chân thân trước đó không được. Đế Sang chậm rãi đi vào Đại Điện, cách này đen gịt Đại Điện mang theo sát khí. Cái này sát khí đối với Đế Sang tới nói, thật đúng là tu luyện đồ vật. Dù sao vu tộc luyện thể chính là cần thôn phệ sát khí Đế Giang đi tới, nhìn xem La Hầu Ngươi chính là La Hầu La Hầu nhẹ gật đầu, ôm trầm ánh mắt nhìn chăm chú Đế Giang Không sai Bản tỏ chính là ma tổ La Hầu Ngươi là vô tộc người nào, chẳng lẽ là Lăng Thiên? Không Lăng Thiên là đại ca của ta, ta là vu tộc Đế Giang Đế Giang nói ra La Hầu hơi kinh ngạc, cái này đế sang là? La Hầu mặc kệ, chỉ cần người này là vu tộc là được rồi. La Hầu đối với vu tộc không hiểu nhiều, duy nhất hiểu rõ cũng chính là Lăng Thiên. Dù sao La Hầu cùng Lăng Thiên giao thủ qua. Giờ phút này, La Hầu nhìn về phía đế sang, nói ra: Đại ca ngươi để cho ngươi đến đây làm cái gì, ta ma tộc cùng vu tộc không có cái gì liên hệ đi. Đế Giang lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết, bất quá đại ca để cho ta đến đây, đem người này giao cho ngươi. Đế Giang nói trực tiếp đối với nắm vào trong tư không một cái, trong nháy mắt xuất hiện một viên ngọc bội. Ngọc bội lóng lánh huyết sắc quang mang quang mang chiếu sáng cái này lờ mờ đại điện. La hầu con ngươi trừng lớn, có chút không dám tin nhìn chăm chú Đế Giang đây là không gian đại đạo, các ngươi vu tộc thật sự là không thể tưởng tượng nổi. cách này trực tiếp từ không gian trực tiếp xuất ra ngọc bội, đây tuyệt đối là không gian đại đạo vận dụng. không gian đại đạo tại ba ngàn đại đạo bên trong cũng là bài danh phía trên tồn tại. nhưng là hiện tại cứ như vậy bị một cái vu tộc tùy ý sử dụng, la hầu tự nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng được. đế sang thì là cười khẽ. Cái này vẻn vẻn chút lòng thành đại ca nắm giữ mấy chục loại đại đạo. Cái này không gian đại đạo cũng khoảng chừng ngoại nhân trước mặt khoe khoang khoe khoang tại đại ca trong mắt, hoàn toàn chính là trò vặt. Lời này rơi xuống, la hầu hiện hiện một vòng kinh hãi ý cười, nội tâm thì là tràn ngập kinh hãi. La hầu cười cười. Ha <cười> ha! Lăng thiên đảo hữu cảnh giới phi phàm, thật đúng là không phải la hầu có thể nhìn thấu. Bất quá cái này huyết sắc ngọc bội là làm cái gì? Đế Tuấn cũng là lắc đầu vẹn vẹn nói ra. Đại ca vẹn vẹn để cho ta đem ngọc bội giao cho ngươi thêm lời thừa thải căn bản không nói. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 333 La Hầu sát ý, nha! Lăng thiên Đạo hữu đưa tới một khối ngọc bội, như thế có chút ý tứ. La Hầu tay áo hất lên, ma khí minh mông, đem cái này huyết sắc ngọc bội cuốn qua đến. Đế sang nhìn xem bay đi ngọc bội, trong lòng không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc thầm nghĩ. Trách không được đại ca nói qua, cái này La Hầu cũng là lần này lượng kiếp chủ yếu nhân vật. So đấu bắt đầu, cũng vẹn vẹn đại ca có thể thắng dễ dàng một bậc. Đế sang ở chỗ này cảm khái, nhưng là la hầu đã nắm ngọc bội. Huyết sắc ngọc bội, nở rộ minh mông quang mang. Oanh! Ngọc bội nhiễm la hầu ma khí, trong nháy mắt vỡ nát ra, tại đen kịt đại điện hiện hiện một cái hư ảnh. La hầu nhìn chăm chú hư ảnh, nói. Không nghĩ tới là lăng thiên đảo hữu. Không sai, cái này hư ảnh chính là Lăng Thiên bất quá vẻn vẻn một cái pháp lực ngưng tụ hóa thân. Lăng Thiên nhìn chăm chú La Hầu. Đã lâu không gặp, xem ra La Hầu đảo hữu những năm này trải qua không tồi. La Hầu nhìn chăm chú Lăng Thiên ánh mắt, không còn là kiên kỵ, vẻn vẻn tâm bình tĩnh. Tình huống này, nghĩ đến chính là La Hầu đã khống chế đối phó bàn cổ chân thân phương pháp. Dầu gì chính là không e ngại bàn cổ chân thân. La hầu tự tin cười một tiếng, nói. Mặc dù là ngự thiên đạo hữu một bộ hóa thân, nhưng là bị một vị có thể so với chuẩn thánh tồn tại đưa tới, nghĩ đến tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Đế Giang đã đứng tại Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong, nếu như Đế Giang không có bỏ ra 12 giọt tinh huyết, Đế Giang đã sớm tiến vào chuẩn thánh chi cảnh. Một cao thủ như vậy đến đây vẻn vẹn đưa tới ngự thiên một bộ hóa thân Nếu như ở trong đó không có cái gì đại sự La Hầu tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lăng thiên nhàn nhạt cười một tiếng Không sai Bản tỏa bế quan bất chu sơn trong lúc rảnh rỗi thôi diễn thiên cơ Lại phát hiện một chút thú vị đồ vật Vì vậy đến đây tìm kiếm La Hầu đạo hữu chia sẻ một cái Lời này rơi xuống La Hầu khóe miệng co giật, nhìn về phía Lăng Thiên mỉm cười khuôn mặt, hận không thể trực tiếp đem Lăng Thiên cho gạt bỏ. Nhưng là La Hầu cũng vẻn vẻn ngắm lại đối với Lăng Thiên hay là vô cùng kiêng kỳ. Dù sao, La Hầu cùng Lăng Thiên giao thủ qua, luôn hồi đại đạo, ngũ hành đại đạo, táo hóa đại đạo. Những này thi triển đi ra, La Hầu tự nhiên vô cùng kiêng kỳ, nhất là Vu tộc còn có thể triệu hoán bàn cổ chân thân bình phục lửa giận trong lòng cùng sát ý trong lòng la hầu miễn cứng lộ ra một cái mỉm cười nha lăng thiên đảo hữu muốn chia sẻ cái gì có thể bị đảo hữu coi trọng sự tình nghĩ đến không tầm thường lăng thiên cũng không có bao nhiêu lời vẹn vẹn nhìn chăm chú đằng sau nói đế giang đế giang nghe vậy đối với hư không chính là một quyền không gian vỡ vụn ầm ầm xuất hiện một sợi khói xanh Hình tượng này, La Hầu càng là kinh ngạc, nhìn về phía đế giang đã cảm giác vượt dị. Lần đầu nhìn thấy đế giang, La Hầu coi là đây là một cách chuẩn thánh, dù sao thân thể mạnh mẽ, nhìn liền có cảm giác ác bách. Lập tức phát hiện đế giang tinh thông không gian đại đạo, La Hầu càng là thở dài, mình ma tộc so sánh vu tộc thật sự là không có cái gì nhân tài mới nổi. Bây giờ, đế sang trực tiếp sử dụng không gian đại đạo tiến công, đây càng nếu như la hầu cảm giác rung động. Đây đã là chuẩn thánh tiêu chí. Vẹn vẹn trong lòng có chút rung động, la hầu hay là đem ánh mắt nhìn chăm chú hư không trôi nổi khói xanh. cái này khói xanh xuất hiện, la hầu sắc mặt trầm xuống. Đây là hồng quân khí tức. Không sai. La hầu đảo hữu mình thăm dò một phen. Lăng Thiên nói ra. La hầu cũng không khách khí trực tiếp đem cái này khói xanh trột vào trong lòng bàn tay thần niệm đối với khói xanh liếc nhìn. Cái này khói xanh đến từ Luân Hồi Châu. Luân Hồi Châu vốn chính là Hồng Quân tìm tới bảo bối. Nhưng là Hồng Quân nhàn dối không chuyện gì làm. Vậy mà đến đây tính toán hậu thổ. Muốn hậu thổ hóa thân Luân Hồi. Đối với cái này. Lăng Thiên lúc đầu không rõ ràng nguyên nhân, nhưng là luyện hóa táo hóa ngọc điệp bên trong, lại phát hiện một chút dấu vết để lại. Người người cũng biết táo hóa ngọc điệp bên trong ẩn chứa đại đạo quy tắc. Lăng Thiên hai thành táo hóa ngọc điệp bên trong có hoàn chỉnh ma tộc đại đạo, giết chóc đại đạo, hủy diệt đại đạo, gió chi đại đạo, băng chi đại đạo. Vụn vặt lẻ tẻ, có chừng mấy trăm loại. Nhưng là trong đó cũng vẹn vẹn chín đầu hoàn chỉnh đại đạo, cái khác đều là không vụn vặt nát. Nếu như tu luyện những này đại đạo, chỉ cần đem những này đại đạo tất cả đều cho lính ngộ, cũng có thể thành tựu hốn nguyên chi cảnh. Từ những này đại đạo bên trong tin tức bên trong, Lăng Thiên biết được tông đức đại đạo, chính là một loại có thể nhanh chóng trở thành hốn nguyên đại đạo. Chỉ cần tích lũy minh mông tông đức, liền có thể công đức chứng đạo hốn nguyên. Nghĩ đến Hồng Quân nắm giữ ba thành tạo hóa ngọc điệp bên trong, liền ghi chép cái này hoàn chỉnh công đức đại đạo. Vì vậy, Hồng Quân đến đây dẫn dù hậu thổ, hoàn toàn liền muốn thu hoạch được luôn hồi công đức, lấy luôn hồi công đức chứng đạo hốn nguyên. Còn, Hồng Quân sao lại biết hậu thổ tâm tính, đây cũng là tạo hóa ngọc điệp quan hệ. Lăng thiên có tạo hóa ngọc điệp, liền có thể kết nối thiên đảo, suy tính đông đảo bí văn. Mặc dù cái này Tạo hóa Ngọc Điệp đối với Tổ Vu Điện bên trong vô hiểu, nhưng là đi ra Tổ Vu Điện, Tạo hóa Ngọc Điệp liền có thể thôi diễn. Không nói đến những này, Lăng Thiên Tử luôn hồi châu bên trong đem Hồng Quân một tia còn sót lại thần hồn cho rút ra, từ đó thu hoạch được một chút thú vị tin tức. Bây giờ, tin tức này đã bị La Hầu biết được. La Hầu sắc mặt âm trầm, đem cái này một tia khói xanh cho bóp nát. Hồng Quân Tốt một cách hồng quân. Xem ra bản tỏa thật sự là xem thường ngươi. Lời này rơi xuống, la hầu toàn thân tràn ngập sát ý. Lăng thiên thì là nói ra. Xem ra la hầu đạo hữu đã biết được cái này hồng quân mặc dù vẻn vẻn một người, nhưng là đã âm thầm liên hệ, âm dương lão tổ, thương không lão tổ, càn khôn lão tổ. Ba người này, riêng phần mình khống chế một thành tạo hóa ngọc điệp, càng là khống chế tiên thiên trí bảo trong đó âm dương lão tổ khống chế thái cực đồ thương không lão tổ khống chế bàn cổ phiên càn khôn lão tổ khống chế càn khôn đỉnh hồng quân liên minh ba người coi như không có đông đảo thủ hạ nhưng cũng là hồng hoang bên trong đỉnh tiêm thiết lực lớn làm không cẩn thận ngươi là hầu liền sẽ bị bốn người này cho tính toán chết huống chi bọn hắn còn giao hảo long tộc lời này rơi xuống lại tựa như kinh lôi tại la hầu trong lòng nổ tung. Chính như Lăng Thiên lời nói, Hồng Quân âm thầm cùng ba người liên hợp, sớm cao thủ trên đất hướng hoàn toàn nghiền ép ma tộc. Dựa theo còn sót lại thần thức ký ức, Hồng Quân muốn liên hợp long tộc đi đầu tiêu diệt ma tộc, sau đó chia cắt phương Tây, sau đó tại đối với phó kỳ lân bộ tộc cùng bộ tộc phượng hoàng. Lúc đầu như thế kế hoạch, nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lúc đầu, bài thật tốt. Biết vu tộc xuất thí, bàn cổ chân thân xuất hiện trực tiếp đem hồng hoang phía dưới sóng ngầm bình phục lại. Không phải hiện tại La Hầu đã tại tiếp nhận hồng quân to lớn thế công. Nghĩ tới đây, La Hầu cũng là không khỏi mồ hôi lạnh toát ra. Lập tức, La Hầu nhìn về phía Lăng Thiên. Không biết Lăng Thiên đảo hứa muốn làm gì, chẳng lẽ vẹn vẹn nói cho La Hầu những này sao? Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.druy.org Chương 334 Liên minh La Hầu Luôn hồi châu vốn là Hồng quân Linh Bảo Muốn tính toán vu tục liền đem luôn hồi châu bên trong thần thức thu hồi lại Đáng tiếc Hồng Quân còn tưởng rằng Vu tộc không có nguyên thần, tự nhiên không có để ý. Biết Vu tộc còn có cái này Lăng Thiên một nhân vật như vậy, không chỉ có có nguyên thần, càng là có đại la kim tiên tu vi. Kỳ thật Lăng Thiên có thể đoán được Hồng Quân ý nghĩ, nhưng lại không biết Hồng Quân sao lại biết Vu tộc không có nguyên thần. Trừ bỏ Hồng Quân, toàn bộ Hồng Hoang bên trong cũng không biết Vu tộc là tình huống như thế nào liền xem như lòng đang la hầu cũng sống như vậy Có lẽ đây chính là khống chế ba thành tạo hóa ngọc điệp công hiểu đi Đáng tiếc như thế một cái công hiểu để lăng thiên chui chỗ trống Hiện tại luôn hồi châu bên trong còn sót lại thần thức đã rơi xuống la hầu nơi này La hầu từ đó biết được hồng quân kế hoạch Kế hoạch này xem xét liền đem la hầu rung động đến Cái chán xuất hiện mồ hôi mang theo may mắn Còn tốt, nếu như không phải Lăng Thiên Đạo Hứu cáo chi, hiện tại bản tỏa còn bị Hồng Quân lừa bịp. Bất quá Lăng Thiên Đạo Hứu nói ra, không biết có cái gì tốt kế hoạch không. Giờ phút này, La Hầu lại là nhìn về phía Lăng Thiên. La Hầu không tin Lăng Thiên sẽ không duyên vô cớ cho mình nhìn những vật này, nhìn chăm chú Lăng Thiên mang theo suy nghĩ. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, nói không có chuyện gì để nói tổ vu cùng ma tộc liên minh cái gì la hầu kinh hô mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lăng thiên chuyện này là thật vu tộc thật muốn ma tộc liên hợp sao không phải do la hầu chấn kinh vu tộc là nhân vật gì đây chính là có thể triệu hoán bàn cổ chân thân tồn tại coi như trong đó có cái gì hạn chế nhưng là một khi triệu hoán đi ra chính là vô địch tồn tại liền xem như la hầu mình cũng không thể không thừa nhận mình trực diện bàn cổ chân thân hoàn toàn chính là một thứ cặn bã cặn bã tuy nghĩ thế la hầu lần nữa hỏi thăm vu tộc cùng ma tộc liên minh đây là sự thực sao Vô tộc hiện tại chiếm thượng phong, là hồng hoang bên trong vô số chủng tộc không dám trêu chọc tồn tại coi như được xưng hô loại thứ nhất tộc cũng không đủ. Dễ dàng như thế liên hợp ma tộc, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên nhàn nhạt cười một tiếng. Có cái gì không thể tưởng tượng nổi, vô tộc cũng vẹn vẹn thập nhị Đô Thiên Thần Sát Đại trận cường đại cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là triệu hoán bàn cổ chân thân đại trận vu tộc mặc dù có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán nhưng là cũng không có khả năng mỗi ngày triệu hoán bàn cổ chân thân đi chơi đi vì vậy vu tộc cần một cách minh hú còn cần một cách cường đại người ủng hộ thiên địa này bên trong đại năng giả không qua được hồng quân la hầu thương không càn khôn âm dương năm người này bên trong Hồng Quân cùng Vu tộc là không chết không thôi. Ba người khác cùng Hồng Quân liên minh. Cũng vẻn vẹn La Hầu đạo hữu một người cùng Vu tộc nhận biết, càng là một cách liên hợp đối tượng. Tam tộc bên trong Kỳ Lân bộ tộc hận Vu tộc hận đến muốn chết, Bất Tử Hỏa Sơn bộ tộc Phượng Hoàng cũng cùng Vu tộc khoảng cách quá xa. Long tộc đã cùng Hồng Quân liên hợp, vì vậy cách này tốt nhất liên hợp thủ đoạn chính là Phương Tây Ma tộc. Lời này rơi xuống, La Hầu phất sâu mỉm cười. Không thể không nói, Lăng Thiên lời nói đã làm cho La Hầu hài lòng. Bất quá La Hầu cũng kỳ quái, hỏi thăm. Không biết Lăng Thiên đảo hữu cùng Hồng Quân có cái gì cừu hận, lại là không chết không thôi. Nói đến đối với một người có không chết không thôi cừu hận tuyệt đối là người người oán trách. Thật sự là nghĩ không ra Hồng Quân từ nơi nào tìm đến đảm lượng. Hiện tại liền trực tiếp treo chọc vu tục. la hầu hiếu kỳ, không khỏi hỏi thăm Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng không có giấu riêng trực tiếp nói ra. Chuyện này cũng không có gì, vẻn vẹn Hồng Quân muốn tính toán vu tục. Bây giờ Hồng Hoang bên trong từng cái hệ thống đã hoàn thiện, nhưng là vẻn vẹn khiếm khuyết một cách luôn hồi chi đạo là hầu đạo hữu có hỗn độn ma thần truyền thừa hẳn là biết được cái này luôn hồi đại đạo tác dụng có thể làm cho một người linh hồn chuyển thế luôn hồi bây giờ hồng hoang chết đi sinh vật cũng vẹn vẹn hóa thành hồn phách tốt một chút trực tiếp đoạt xá trùng sinh kém một chút hóa thành một cái duyệt tu tầng dưới chót nhất chính là nhiễm sát khí hóa thành một cái ác duyệt Lục đạo luôn hồi chính là đối ứng những người này, có thể làm bọn hắn chuyển thế luân hồi. Vu tộc lúc đầu có lính ngộ luân hồi đại đạo vu tộc, tại phối hợp vu tộc huyết mạch trong cơ thể, tự nhiên có thể bù đắp cái này hồng hoang thế giới khiếm khuyết luân hồi. Dù sao vu tộc chính là bàn cổ phụ thần huyết mạch biến thành. Một khi luân hồi thành lập, cái này bàng bạc công đức nhưng điều người tâm động. Nếu như tu luyện công đức đại đạo người thu hoạch được cái này tông đức, nghĩ đến có thể trực tiếp hóa thành hỗn nguyên chi cảnh. La Hầu nghe vậy, sắc mặt âm trầm, càng là mang theo mà một vòng sát ý. Tông đức đại đạo ngay tại Hồng Quân nơi đó, Hồng Quân nắm giữ thập nhị phẩm công đức kim liên, càng là tu luyện tông đức đại đạo nếu như bị Hồng Quân hoặc là thành lập luôn hồi Công Đức Đại Đạo như vậy chứng đảo hỗn nguyên tự nhiên vô cùng dễ dàng. Nói La Hầu càng là mang theo một vòng sát ý, đây là đối với Hồng Quân sát ý. La Hầu cho là mình đem Tiên Thiên Tam Tộc đùa bỡn vỗ tay bên trong, hiện tại mới phát hiện mình bị Hồng Quân đè chế. Nghĩ đến đây, La Hầu nhìn về phía Lăng Thiên, Ma Tộc cùng Vu Tộc liên minh. Không phân khác biệt đi đầu diệt trừ Hồng Quân. Lăng thiên cũng là nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai. Trước diệt trừ Hồng Quân. Hai người liếc nhau toàn thân khí tức sen lẫn, diễn hóa một đạo cổ lão lời thề. Miệng lời nói. Cũng sẽ không tin tưởng, cũng vẹn vẹn lời thề có thể tin tưởng. Giờ phút này. Lăng thiên cách này hóa thân càng thêm hư ảo, bất quá thể nội sen lẫn hình thành một phần khế ước. La hầu mang theo một vòng mỉm cười. Xem ra lăng thiên đảo hữu thật sự là kỳ tài ngút trời, vậy mà từ cái kia hai thành tạo hóa ngọc điệp bên trong, lính ngộ khế ước đại đảo. Vẹn vẹn không chọn vẹn đại đảo, bất quá cũng có thể ngăn được quan hệ giữa chúng ta. Nếu khế ước đã hình thành, vậy trước tiên đi hợp tác đi. Ma tộc cùng Long tộc tới gần, hy vọng qua vài ngày, ma tộc có thể đối với Long tộc có chút hành động. Trước cảnh cáo Long tộc một cái. Lăng Thiên nói ra. Đây là tự nhiên, Long tộc lúc đầu cùng ma tộc hợp tác thật tốt, nhưng là quay người liền đầu nhập vào Hồng Quân, bị cho Long tộc một chút cảnh cáo, thật không biết trời cao đất rộng. La Hầu cũng là nói. Lập tức, Lăng Thiên cười khẽ. Sau đó cố này hóa thân biến mất Đế Sang đi tới Nhìn xem hóa thân biến mất Còn sót lại một phần khế ước Đối với La Hầu nói ra Nếu đại ca lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã hoàn thành Đế Sang liền xin được cáo lui trước Nếu có chuyện gì Liền tiến về bất chu sơn La Hầu nhẹ gật đầu Nhìn về phía xa xa hộ pháp Cùng tiến minh hấu của chúng ta Hộ pháp đi tới Nhẹ gật đầu Làm cho này trận liên minh người chứng kiến tự nhiên có loại rung động. Đối mặt cách này người của vô tộc tự nhiên tất cung tất kính. Đế sang rời đi, la hầu nhìn chăm chú đã biến mất khế ước. Lập tức nhìn về phía đông hải phương hướng, mang theo dữ tờn tranh. Long tộc. Lần này tuyệt đối sẽ không làm ngươi tốt hơn. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website diuuyen.org chương 335 long tộc đông hải chi địa mặt biển vạn mét chỗ sâu nơi này thật sự là long cung chi địa long tộc chiếm cứ đáy biển đáy biển có vô số bảo vật có lẽ không phải cái gì tiên thiên linh bảo nhưng là chiếu lấp lánh bảo châu lại là nhiều vô số kể bây giờ cái này long cung chính là thủy tinh cung vô số bảo thạch tô điểm hình thành cung điện lúc này long cung nội đình chỗ tổ long ngay tại mật thất tu luyện đối với thực lực tổ long lại là không dám chút nào buông lỏng tổ long mặc dù là bàn cổ lông tóc diễn hóa nhưng là tổ long nguyên thần thế nhưng là đến từ hỗn độn ma thần hiện tại xuất thế rất nhiều đại năng đều là hỗn độn ma thần tàn hồn đoạt xá. Một lần nữa xuất thí Hóa thành tiên thiên sinh linh Vì vậy xưng hô tiên thiên ma thần Ý tứ chính là Không có hỗn đồn ma thần chi thể Nhưng là cũng có được hỗn đồn ma thần tàn hồn Tổ long chính là bên trong một cái Tàn hồn bên trong còn sót lại bàn cổ thần uy Cùng bàn cổ chân thân xuất hiện Khiến cho tổ long thời khắc cũng không thể lánh đảm Đột nhiên tổ long hai mắt nhíu lại Nghe được bên ngoài mét ăn truyền âm Đã thấy một đầu kim long đi tới Nói ra Tổ long Thuộc hạ có việc bẩm báo Tổ long nhẹ gật đầu Đối với đầu này kim long tín nhiệm vô cùng Dù sao đây là hộ vệ mình Cũng là một đầu bát trảo kim long Đình chỉ tu luyện Nhìn về phía đầu này kim long Có chuyện gì Cái này kim long gấp vội vàng nói Bên ngoài truyền đến hai kiện chuyện lớn, đệ nhất chính là Trúc Long Đại Nhân tại Đông Hải Giánh biển bên trong tìm tới một chỗ tiên thiên đại trận. Cách này tiên thiên đại trận thủ hộ một kiện tiên thiên linh bảo, cách này tiên thiên linh bảo đã bị Trúc Long Đại Nhân mang về. Nghe nói cách này tiên thiên linh bảo là hóa long chỉ có tinh thuần huyết mạch năng lực. Trong đó càng là diễn hóa một loại đặc thù tiên thiên đại trận tựa như vạn long gào thép, hội tụ vạn long chi lực. Tổ long nghe vậy trong nháy mắt đứng lên toàn thân long uy phát ra. Được. Vạn long chi lực, vạn long đại trận. Đem long tộc một vạn cường đại nhất tộc nhân tụ lại hình thành vạn long đại trận cũng có thể chống lại bàn cổ chân thân. Không nghĩ tới nhị để tìm tới một bảo vật như vậy. Cái này kim long nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra. Tổ long. trừ bỏ chút long đại nhân tìm tới hóa long trì. Kiện sự tình thứ hai chính là phương Tây ma tộc gần nhất đại quân tiền thi chấp tưởng như muốn cùng long tộc khai chiến. Cái gì? Ma tộc làm sao xuất hiện bây giờ còn chưa có tìm tới chống lại Vu tộc biện pháp? Ma tộc làm sao lại muốn hành động? Chẳng lẽ không sợ chọc giận người của Vu tộc sao? Tổ long kinh khô Mặc dù long tộc tìm tới vạn long đại trận. Nhưng là tổ long cũng không biết có thể hay không chống lại bàn cổ chân thân. Nếu như có thể chống lại cái kia tổ long đương nhiên sẽ không thành thật như vậy đợi. Nhưng là còn không có chứng thực vạn long đại trận cái này ma tộc liền đánh tới. Cái này kim long một chút khó xử, đợi một vòng rượu dị. Tổ long. Giống như ma tộc nghe đồn, ma tổ la hầu bỏ ra thập nhị phẩm táo hóa thanh liên cùng vu tộc liên minh. Vu Tộc lúc đầu không đồng ý, giống như La Hầu nói ra Hồng Quân đạo trưởng đã từng âm thầm tính toán qua Vu Tộc, dước lấy Vu Tộc giận dữ, liền đồng ý liên hợp. Cách này La Hầu truyền tới lời nói Tổ Long không biết là giả. Dù sao hiện tại Vu Tộc không nói gì, đột nhiên đi một mình tới. Người này bá khí vô cùng, sợi tóc màu tím phiêu tán. Người này đi tới, nhìn xem Tổ Long. Đại ca, cách này vu tộc chuyện gì xảy ra, một cách người của vu tộc đến đây long tộc. Giờ khắc này, tổ long đầu ấp có chút không đủ dùng. Lúc đầu tìm tới vạn long đại trận tổ long hẳn là vui vẻ, húng chi còn có hóa long trì tinh thuần huyết mạch năng lực. Mặc dù bây giờ long tộc không cần đến, nhưng là long tộc sinh sôi năng lực quá mạnh, trung quy xuất hiện một chút huyết mạch không tinh khiết tộc nhân bất quá sau đó xuất hiện ma tộc tin tức khiến cho tổ long kinh hãi. Sau đó ma tộc cùng vu tộc liên hợp càng là bởi vì hồng quân ám toán vu tộc dứt lấy vu tộc giận dữ. Cách này làm cho tổ long có chút mắt trợn tròn. biết hiện tại vu tộc người đến, tổ vu cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cần biết được vu tộc bàn cổ chân thân liền đầy đủ long tộc tìm tới vu tộc. Thời điểm không lâu, đã thấy trúc cầu âm đi tới. Tiến vào cái này long tộc đại điện, trúc cầu âm một cái sấm chân liền tới đến đại điện trung tâm. Một màn này khiến cái khác người cảm thấy kỳ quái. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại trong đại điện cầm tới người này tốc độ tu luyện đại đạo. Cũng chỉ có tổ long, trúc long, mấy cái trưởng lão long tộc nhìn ra đây là thời gian đại đạo. Tổ Long sắc mặt mang theo rung động cùng ngưng trọng nói: Không biết Vu Tộc đến đây Long Tộc có cái gì chỉ giáo, chỉ giáo không dám nhận. Vẹn vẹn Lang Thiên Đại Ca tử la hầu nơi đó biết được các ngươi Long Tộc liên hợp Hồng Quân muốn đối phó chúng ta Vu Tộc, nhưng là Đại Ca tin tưởng Long Tộc hẳn là sẽ không làm như thế, liền phái ta đến đây hỏi một chút. Trúc Cầu Âm nói ra. Tổ Long sắc mặt táo bón tràn ngập lửa giận ánh mắt đơn giản muốn bảo tạc. Nếu như La Hầu ở chỗ này, Tổ Long tuyệt đối phải cùng La Hầu không chết không thôi. Lời không thể nói lung tung, nói lung tung sẽ chết người. Giờ phút này, Tổ Long liền nói ra. Không. Long tộc mặc dù liên minh hồng quân đạo nhân, nhưng là tuyệt đối không có đối phó vu tục tâm tư. Nha. Xem ra La Hầu đây là đang nói dối. Bất quá Long tộc liên minh Hồng Quân đạo nhân như thế thật. Nếu có ngần ấy, Vu tộc cùng Long tộc ở giữa nhất định không thể trở thành bằng hữu. Dù sao Vu tộc cùng Hồng Quân thế nhưng là không chết không thôi quan hệ. Cái này Hồng Quân đạo nhân tu luyện tông đức đại đạo, biết chắc hiểu chúng ta Vu tộc có hóa thành nơi luôn hồi năng lực. Nhưng là nếu như bây giờ liền diễn hóa nơi Luân hồi, Cố Nhiên sẽ thu hoạch được Minh Mông công đức, nhưng cũng sẽ hy sinh một cách tộc nhân. Vì vậy, Đại ca một mực không cho phép Vu tộc tu luyện Luân hồi đại đạo. Đáng tiếc Hồng Quân muốn dựa vào công đức chứng đạo hốn Nguyên, liền đến đây tính toán Vu tộc. Cái này khiến Đại ca nổi nóng, đã quyết định cùng Hồng Quân không chết không thôi nếu như Vu Tộc biết được Hồng Quân giấu ở chỗ nào tuyệt đối sẽ triệu hoán bàn cổ chân thân trực tiếp giết đi qua. Chúc Cầu Âm nói ra. giờ phút này Tổ Long trợn mắt hốc mồm nghe Chúc Cầu Âm lời nói ngón tay bóp bóp thôi diễn chi pháp trong nháy mắt sử dụng đi ra. coi như thiên cơ hỗn loạn nhưng là hiện tại đã nói ra được sự tình thiên cơ cũng sẽ không giấu diếm. trong lúc nhất thời cái này Vu Tộc Lục đạo luôn hồi Hồng Quân. Những này rắc rối quan hệ phức tạp trong nháy mắt xuất hiện tại tổ Long não hải. Giờ phút này tổ Long ánh mắt mang theo xấu hổ nhìn về phía trúc cẩu âm. Không nghĩ tới Hồng Quân lại là như thế tiểu nhân còn xin Vu tộc yên tâm từ giờ khắc này bắt đầu Long tộc cùng Hồng Quân cũng không phải là liên minh quan hệ. Long tộc cũng cùng Hồng Quân không chết không thui. Chúc cầu âm nghe vậy, hài lòng mỉm cười. Như thế rất tốt, nghĩ đến đại ca cũng sẽ rất hài lòng. Bất quá La Hầu nơi đó liền không thể sách Tổ Long giải quyết, nhưng là Vu tộc cùng Long tộc sau này chính là bằng hữu. Mặt khác đại ca còn để cho ta nhắn cho Tổ Long, cái này đáy biển linh bảo vô số, nếu như phát hiện 36 khỏa định Hải Châu, còn xin Tổ Long đem đưa cho Vu tộc. Thứ này có thể giải quyết nơi luân hồi, nếu như tổ long có thể kính dân đi ra, luân hồi thành lập đằng sau, long tộc cũng sẽ thu hoạch được một phần công đức. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi Chương 336. Tính toán Hồng Quân. Thiên địa oanh minh, mây cuốn mây bay. Luân hồi hiển hiện trong nháy mắt Thiên Đạo Thanh Minh. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo đã đem luân hồi sự tình yết trong đó. Tổ Long cảm ứng thiên cơ biến hóa, không khỏi bóp bóp đầu ngón tay, sử dụng ra thôi diễn chi pháp. Cái này thì ra là thế, đây chính là luân hồi là chuyện như vậy. Tổ Long kinh ngạc, lập tức mang theo một vòng mỉm cười. Vu Tộc đại thiện, không hổ là bàn cổ đại thần huyết mạch. Nếu 36 khỏa đỉnh Hải Châu có thể trợ giúp thành lập luôn hồi, long tộc tự nhiên không thể đổ cho người khác. Vừa vặn long tộc bên trong có 12 khỏa đỉnh Hải Châu chờ một chút liền lấy ra đưa cho Vu Tộc. Trừ bỏ đỉnh Hải Châu, long tộc bên trong ẩm chứa không gian linh bảo cũng đều biết đưa cho Vu Tộc. Có thể thành lập luôn hồi đối với toàn bộ hồng hoang đều là đại sự. Tổ Long rất là khách khí, càng là mang theo vẻ vui sướng. Hiện tại Long tộc số lượng mặc dù nhiều, nhưng là cũng có chút nhân Long tộc tử vong. Tử vong đằng sau, vẹn vẹn còn lại long hồn, sau đó được thu vào long hồn điện bên trong. Nếu như có luôn hồi chỗ, những này long hồn còn có thể chuyển hóa hình thành mới Long tộc. Cái này không ngừng xuất hiện Long tộc, tăng lên Long tộc thế lực. Vì vậy, đối với vu tộc thành lập luân hồi thời điểm, tổ long tự nhiên cho trợ giúp. Đương nhiên cũng có được công đức, nếu như sử dụng thành lập nơi luân hồi, long tộc nhất định sẽ thu hoạch được công đức. Đương nhiên, nơi này còn có một cách đại sự, chính là tổ vu có thể triệu hoán bàn cổ chân thân, tại không thể xác định vạn long đại trận có thể đối phó bàn cổ chân thân thời điểm, tuyệt đối không thể đắc tội vu tộc. Chúc cửa âm nghe cái này tổ long lời nói cười khá hả nói ra. Đa tạ tổ long, sau này có chuyện gì, long tộc có thể đến đây bất chu sơn làm khách. Chẳng qua nếu như có hồng quân tin tức còn xin nói cho chúng ta biết vu tộc một tiếng. chúng ta vu tộc vô cùng cảm kích. Thời điểm không lâu, chúc cửa âm cầm 12 đỉnh Hải Châu, một cây dầm chân thời gian đại đạo sử dụng đi ra, lập tức biến mất tại Đông Hải Chi Địa. Tổ Long sắc mặt âm trầm, đưa mắt nhìn Trúc Cầu Âm rời đi. Vu Tộc thật sự là sâu không lường được, không nói đến lúc trước khống chế bàn cổ chân thân lăng thiên, liền nói cách này Trúc Cầu Âm cũng không phải là một người hiền lành, tu luyện thời gian đại đạo, đây chính là thời gian đại đạo. Trúc Long cũng là thở dài. Đại ca, làm sao bây giờ? Ma tộc không có Vu Tộc trợ giúp. Cùng chúng ta cũng là tám lạng nửa cân, có lẽ dựa vào vạn long đại trận còn có thể làm cho ma tộc chịu thiệt thòi lớn. Nhưng là hồng quân nơi đó liền không dễ làm. Hồng quân cùng long tộc liên minh càng là cùng âm dương thương không càn khôn, hết thảy ba vị lão tổ liên hợp. Nếu như long tộc dẫn đầu phản bội liên minh, rước lấy bốn cái đại năng lửa giận làm sao bây giờ? Tổ vu sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói ra hừ nếu như Long tộc không có Vạn Long Đại trận đối mặt bốn cái Đại năng còn cần cẩn thận nhưng là Vạn Long Đại trận không đối phó được bàn cổ chân thân còn không thể đối phó Hồng quân bốn người sao còn có hiện tại Hồng quân chính mình cũng bể đầu sức chán nào có thời gian quản lý những chuyện này nếu như Hồng quân dám hiện thân Vu tộc liền dám triệu hoán bàn cổ chân thân giết tới chính như tổ Long lời nói giờ khắc này ở côn luân sơn bên trong hồng quân đơn giản liền muốn lửa giận thiêu đốt, luôn hồi sự tình lúc đầu tại hồng hoang bên trong cũng là bí ẩn sự tình, cũng vẻn vẻn ghi lại ở tạo hóa ngọc điệp bên trong thiên đạo cũng không biết, nhưng là hiện tại vu tục trực tiếp luôn hồi nói ra thiên đạo hưởng ứng cắt đều ở ngoài sáng hiểu, vừa rồi thiên địa oanh minh thật sự là phản ứng luôn hồi sự tình. Thiên đạo đem luôn hồi sự tình ghi chấp, càng là chờ đợi luôn hồi xuất thí. Vì vậy liên quan tới luôn hồi tiền căn hậu quả, chỉ cần đại năng thôi diễn liền có thể biết được. Một chỗ âm dương tung hoành sơn cốc, âm dương lão tổ gầm thép. Nơi luôn hồi táo hóa ngọc điệp tông đức đại đạo. Thì ra là thế, cái này Hồng Quân không chỉ có muốn tính toán ma tộc, còn muốn tính toán bản tỏa. Hồng Quân... Giữa chúng ta không chết không thôi. Thương không lão tổ nơi này cũng là như thế, ngửa mặt lên trời gào thét. Hồng quân. Ngươi đắt như vậy, vậy liền không chết không thôi. Lúc đầu cách này luôn hồi sự tình cũng không có gì, mấu chốt chính là chuyện này để lộ ra. Hồng quân nơi đó cũng có tạo hóa ngọc điệp. Điểm này thương không, âm dương càn khôn, bọn hắn cũng không biết. Dù sao bọn hắn vẹn vẹn khống chế một thành căn bản là cảm giác không thấy hồng quân nơi đó tạo hóa ngọc điệp. Có thể nói toàn bộ hồng hoang trừ bỏ lăng thiên cái này người hậu thí cũng liền la hầu biết được. Bây giờ hiện tại toàn bộ thế giới cũng biết càng là biết được tại cái lượng này cướp bên trong gom góp tám thành tạo hóa ngọc điệp đã có thể trở thành thiên đạo thánh nhân. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đều sôi trào còn tính toán vu tộc muốn tu luyện tông đức đại đạo hồng quân đơn giản chính là người người kêu đánh côn luân sơn hồng quân từ tạo hóa ngọc điệp nơi này cảm ứng thiên đạo biết được chuyện ngoại giới hỗn trứng vu tộc bản tòa cùng các ngươi không chết không thôi hồng quân hoàn toàn bị lăng thiên cho lừa thảm rồi đem nơi luôn hồi vạch trần đem hồng quân trong tay tạo hóa ngọc điệp cho vạch trần càng đem thiên đạo thánh nhân cũng vạch trần Hiện tại Hồng Quân thật sự là không dễ chịu. Tổ vu điện trong huyết trì. Lăng thiên nhìn trăm chú đông đảo kén máu. Có huyết tùy không ngừng tạo máu, tại tăng thêm huyết trì không ngừng hội tụ. Những này kén máu huyết mạch tư chất đều tăng lên một cái cấp bậc đoán chừng không lâu sau đó, vô tộc liền xe xuất thí. Máu này kén tựa như tim đập, mạnh mẽ đanh thép, có lẽ không lâu sau đó liền xe xuất thí. Lúc đầu vu tộc cần chờ đợi tam tộc sau đại chiến mới có thể xuất thí, nhưng là hiện tại có huyết tùy không ngừng tạo máu, đem thời gian này trước thời hạn. Đột nhiên, đế sang đi tới, nói ra. Đại ca! Tam đệ trở về! Nha! Trúc cửa âm trở về rồi sao? Lăng thiên nói, quay đầu, nhìn về phía trúc cửa âm. Trúc cửa âm bưng lấy 12 hạt châu, chính là 12 khỏa định hải châu không thể nghi ngờ. Lăng thiên tung tay tiếp nhận 12 khỏa đỉnh Hải Châu. Không sai. Hiện tại thiên đảo thanh minh, nơi luân hồi đã toàn ngấu bảo lộ đi ra. Chúng ta Vu Tộc muốn dựa vào đỉnh Hải Châu thành lập lục đảo luân hồi, nghĩ đến cái khác có đỉnh Hải Châu hoặc là không gian linh bảo trùng tục đều sẽ đem bảo vật đưa tới đi. Dù sao luân hồi công đức thế nhưng là minh mông vô cùng, sẽ làm cho những người này tâm động. Đại ca tính toán vô song, ta trên đường trở về, đã nghe nói kỳ lân bộ tộc tìm kiếm 72 khỏa sơn nhạc châu đưa tới, đây cũng là không gian linh bảo, càng là cùng đỉnh Hải Châu nguyên bộ. Long tộc cũng phát động vô số thế lực tìm kiếm đỉnh Hải Châu. Trúc Cầu Âm nói ra, lang thiên mỉm cười trận này ông Đức Yến hội, vô số chủng tộc muốn đến đây kiếm một chén canh. Tiên thiên linh bảo đông đảo, nhưng là không gian linh bảo lại là không nhiều. Đỉnh hải châu, sơn nhạc châu, thiên cương châu, địa sát châu, tứ tượng châu, ngũ hành châu, âm dương châu, vô số hạt châu tất cả đều là không gian linh bảo. Những này hạt châu từ chỗ nào mà đến? Tất cả đều là hỗn độn chí bảo hỗn độn châu vỡ vụn hóa thành. Có lẽ có người sẽ phát giác, nhưng là những người này cũng hiểu biết. Nhiều như vậy hạt châu muốn dung hợp hình thành hỗn độn châu, cách này căn bản liền không có khả năng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 337 Sóng ngầm phun trào. Hồng hoang bên trong chính là không bao giờ thiếu thời gian, chân quý nhất cũng là thời gian. Trong nháy mắt, đã ba ngàn năm qua đi. Tổ vu điện trong huyết trì kén máu đã giảm bớt hơn phân nửa. Có huyết tủy tạo máu, khiến cho những này kén máu tăng trưởng cực nhanh. Lúc đầu tải lượng kiếp đằng sau, mới có thể ra thế vu tộc hiện tại đã suốt thế hơn phân nửa. Giờ phút này, cách này tổ vu điện tầng thứ nhất đã sửa chữa, hóa thành một tôn sa hoa đại điện. Lăng thiên ngồi tại cao vị. Ngón tay gõ mặt bàn. Nói như vậy, tam tộc đắc tự tin đối kháng bàn cổ chân thân. Lời nói ở trong đại điện này truyền vang, 12 cái tổ vu đều là kỳ quái. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể triệu hoán bàn cổ chân thân, một khi bàn cổ chân thân xuất hiện, đơn giản chính là Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Bây giờ, vẻn vẹn đi qua mấy ngàn năm, lúc đầu bị bàn cổ chân thân áp chế tam tộc hiện tại có chút hỗn loạn lên. Từ khi Vu tộc cùng Ma tộc liên hợp, càng là cùng Long tộc sao hảo. Vì vậy, Ma tộc cùng Long tộc chiến tranh cũng vẻn vẹn tiếp tục mấy năm. Vì vậy, Hồng Hoang ở đây lâm vào trong bình tĩnh. Bất quá gần nhất Hồng Hoang bên trong, sóng ngầm phun trào tựa như bão tố tiền kỳ chúc cầu âm phụ trách chuyện này liền nói ra căn cứ long tộc truyền đến tin tức có vẻ như long tộc vạn long đại trận đã tìm tới mở rộng phương pháp lúc đầu vẹn vẹn một vạn đầu thần long hóa thành đại trận bây giờ có thể hội tụ một trăm vạn đầu thần long năng lượng hóa thành vạn long đại trận vì vậy long tộc có đối kháng bàn cổ chân thân lực lượng ma tộc thì là khác biệt La Hầu giống như tìm tới một cái kinh thiên sát trận, cái này sát trận phối hợp bốn cái chuẩn thánh cũng là vô cùng lợi hại. Vì vậy, La Hầu cảm giác có đối kháng bàn cổ chân thân lực lượng. Về phần bộ tộc Phượng Hoàng cũng rất giống tìm tới một loại ly hỏa đại trận có thể triệu hoán minh mông hỏa diễm thậm chí đạt tới cực hạn triệu hoán hỗn đồn chi hỏa. Kỳ lân bộ tộc thì là tìm tới lớn như núi trận, khống chế đại sơn hóa thành trận pháp chúc cầu Âm nói, lăng thiên cũng là không nghĩ tới hồng hoang bên trong còn có nhiều như vậy thanh danh không hiện đại trận. Lúc đầu coi là toàn bộ hồng hoang có thể cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận chống lại đại trận cũng vẻn vẻn chu thiên tinh đấu đại trận một cách thôi. Hiện tại xem ra tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. gõ lên mặt bàn, mang theo một vòng suy nghĩ. Đột nhiên, nơi xa đi tới một người, người này đi hướng trước. Hình thiên bái kiến tổ vu. Bất Chu Sơn bên ngoài có một chủng tộc đưa tới một viên đỉnh Hải Châu. Lời này rơi xuống, Lăng Thiên Hiển hiện vẻ vui sướng. Nha! Một viên cuối cùng đỉnh Hải Châu cuối cùng đã tìm được chưa? Mấy ngàn năm, vô số chủng tộc đến đây kính dân mình Linh Bảo. Từ khi Luân Hồi hiển lộ, vu tộc muốn hội tụ vô số tiên thiên không gian Linh Bảo, sau đó thành lập Luân Hồi. Tiên Thiên Tam tộc, Ma tộc, Hồng Hoang bách tộc đều đem mình tìm tới Không Gian Linh Bảo đưa tới, chính là hy vọng Vu tộc thành lập Lục Đạo Luân Hồi. Một khi Luân Hồi thành lập, những này đưa tặng linh bảo chủng tộc liền sẽ thu hoạch được công đức. Công đức là cái gì, những này chủng tộc tự nhiên rõ ràng. Vì vậy, mấy ngàn năm qua này, vô số chủng tộc đưa tới Tiên Thiên Không Gian Linh Bảo có vẻ như thiên đạo cũng nghĩ lục đạo luôn hồi thành lập càng thêm hoàn thiện mình. vì vậy đem hồng hoang bên trong một chút tiên thiên không gian linh bảo nhau nhau hiển lộ ra. ngũ hành châu, âm dương châu, hỗn nguyên châu, tứ tượng châu, khai thiên châu, phách địa châu. vô số hạt châu hội tụ nhưng lại không biết mang theo không gian tiên thiên linh bảo, phần lớn đều là hạt châu hình thái. Trừ bỏ những này, 36 khỏa đỉnh Hải Châu chính là chủ yếu nhất tồn tại, năm đó điên truyền, rất nhiều người đều cho rằng đỉnh Hải Châu chính là thành lập luôn hồi chủ yếu vật liệu. Vì vậy lúc trước 24 khỏa đỉnh Hải Châu lúc xuất thí, dẫn tới vô số người gió đoạt. Vì vậy, đỉnh Hải Châu chia làm một viên một viên. Bây giờ đỉnh Hải Châu vẹn vẹn kém một viên, liền hồi tụ hình thành 36 khỏa. Bây giờ, một viên cuối cùng hạt châu cuối cùng có người đưa tới, lăng thiên mang theo một vòng mỉm cười. Đem hạt châu cầm về, phía dưới liền có thể thành lập lục đạo luôn hồi rồi. Lời này rơi xuống, hình thiên nhẹ gật đầu trực tiếp đi ra tổ vu điện. Cách này hình thiên chính là những năm này ra đời đại vu cũng là đại vu bên trong người nổi bật. Thời điểm không lâu, hình thiên liền bưng lấy một viên xanh thắm hạt châu. Hạc châu mặc dù không lớn, nhưng lại dính đầy huyết tinh chi khí. 24 khỏa Định Hải châu, không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi mới rơi xuống Vu tộc nơi này. Một viên cuối cùng đỉnh Hải châu đã rơi xuống Vu tộc nơi này, công tác chuẩn bị đã hoàn thành không sai biệt lắm. Mặc dù ở giữa 36 khỏa Định Hải châu bay ra ngoài, chậm rãi xoay tròn. Lăng Thiên cười khẽ, nói ra: "Đế Giang, chúc cầu âm." các ngươi phân biệt đi một chuyến ma tộc cùng long tộc liền nói vu tục 100 năm đằng sau liền thành lập lục đạo luân hồi ta hy vọng tại kiến lập lục đạo luân hồi trước đó toàn bộ hồng hoang thật yên lặng đế giang cùng trúc cẩu âm nghe vậy liên tục gật đầu đối với loại chuyện này đã sớm quen thuộc trừ bỏ những này lăng thiên đang nhìn hướng về sau nghệ cùng hình thiên Các ngươi hai cách cũng coi là đại vu bên trong người nổi bật. Các ngươi tiến về bộ tộc Phượng Hoàng kết hợp kỳ lân bộ tộc cũng làm cho bọn hắn trung thực một chút. Tóm lại tại luân hồi thành lập trước đó. Giám suất thủ chính là cùng vu tộc không qua được. Lời này rơi xuống, hình thiên cùng hậu nghệ tự nhiên từ khi càng là mang theo hưng phấn. Lão tổ, ngài xem trọng đi, lắc lắc tay. Hậu nghệ cùng hình thiên liền rời đi Hậu thổ có chút lo lắng Đại ca Hậu nghệ cùng hình thiên được hay không Dù sao bọn hắn vẻn vẻn hai cái đại vu Không cần lo lắng Hậu nghệ xuất thí Tổ vu điện bên trong bay thẳng đến một cây cung tiến cùng mười mũi tên chi Lập tức rơi vào hậu nghệ trong tay Hình thiên xuất thí Cũng xuất hiện búa cùng tấm chắn có những vũ khí này bọn hắn cũng coi là nửa bước tổ vũ. Lăng thiên nói ra, thu lại cái này đại vu bên trong rất nhiều xuất thế đằng sau liền có vũ khí nương theo. Những này vu tộc vũ khí đều là đến từ tổ vu điện thập nhị trọng bên trong. Đáng tiếc lăng thiên hiện tại cũng vèn vèn xông vào để ngũ trọng đằng sau mấy tầng căn bản là không tiến vào được. Hậu thủ nghe vậy cũng không còn nói cái gì. Đế sang cùng Trúc Cửu Âm cũng tùy ý nói vài câu, liền trực tiếp rời đi tổ vu điện. Trúc Dung thì là kỳ quái. Đại ca, làm gì khiến cái này người bình tĩnh bắt đầu, nếu như những người này tranh đấu bắt đầu, chúng ta vu tộc tại xuất hiện, xưng bá hồng hoang không được sao. Lời này rơi xuống, tổng công cũng là đứng ra. Đúng, Trúc Dung mặc dù không có đầu ấp, nhưng là câu nói này rất có chiều sâu cộng công cùng Trúc sung đối thoại trong lúc nhất thời truyền vang toàn bộ tổ vu điện. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website. Đi vô truyện.org. Trường 338. Gòn góp Linh Châu. Im miệng các ngươi hai cái khốn nạn, liền biết cả ngày đánh nhau cũng không biết hào hào học một ít. Lăng thiên khó thở, đối với trúc dung cùng tổng công cách này hai tây thiếu gân tồn tại căn bản cũng không biết làm sao bây giờ. Cái gì tranh bá hồng hoang còn không phải muốn đánh nhau. Đoạn thời gian trước, hai người này càng là kỳ hoa. Vậy mà phát hiện một chỗ tiên thiên linh bảo nơi đản sinh, sau đó trông coi tiên thiên linh bảo chờ lấy người tới cướp đoạt, sau đó tốt đánh nhau. Đến một lần một lần còn đem cái này tiên thiên linh bảo cho hủy đi. Giờ phút này, lăng thiên chỉ có thể phun ra một ngụm chọc khí, nói ra. các ngươi hai cái im miệng, không biết hiện tại vô tộc mới bao nhiêu người sao. Vẹn vẹn mười vạn không đến, ngươi cho rằng bằng vào những người này liền có thể xương bá hồng hoang. Mặc dù trong huyết chỉ còn có một số kém máu không có xuất thí, nhưng là coi như đều xuất thí. Vũ tộc nhân số có bao nhiêu? Chú ta vũ tộc trời sinh nhân số vẹn vẹn có một nguyên hội số lượng, cũng chính là 13 vạn 9 phẩy 968 vị. Như thế chọn người số, liền muốn chiếm cứ toàn bộ hồng hoang, ngươi tại cùng ta nói giỡn sao? Cho nên bây giờ có thể bình tĩnh liền bình tĩnh, không ngừng liên lụy lượng kiếp bộc phát thời gian. Sau đó để cho chúng ta vô tục giải quyết nhân số vấn đề, sau đó gia nhập lần này lượng kiếp. Còn có chính là, lượng kiếp càng là chuyển rời, giữa thiên địa sát khí liền sẽ càng ngưng trọng. Sát khí ngưng trọng, chúng ta sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực càng mạnh. Lời này rơi xuống, trúc dung cùng cổng công trong nháy mắt cắt máy, cúi thấp đầu, căn bản cũng không biết nói cái gì. Cú mang thì là nói ra chắc không được đại ca vẫn muốn kéo dài, tam tộc đại chiến, nguyên lai là bởi vì dạng này. Vung lên mưu tính, chúng ta cùng đại ca cách biệt quá xa. Trúc xung cùng tổng công cũng là liên tục gật đầu, còn nói ra. Đại ca, ngươi cũng không nói cho chúng ta, không phải chúng ta cũng sẽ không cả ngày nghĩ đến đánh nhau. Lăng thiên thì là bưng bít lấy cái chán. Các ngươi hai cái khốn nạn, chờ một chút tất cả đều cho ta bế quan đi. Nói cho các ngươi biết hai cái, lấy các ngươi hai cái tính cách đoán chừng không xa mấy trăm năm toàn bộ hồng hoang đều biết. Các ngươi tất cả đều cho ta bế quan, đem chiến lược điều chỉnh tốt, sau đó thành lập lục đạo luôn hồi thời điểm chỉ định còn có một trận đại chiến. Vừa nghe nói bế quan, hai tên gia hỏa trong nháy mắt trầm thấp, nhưng là nghe được đánh nhau trong nháy mắt kích động. Trong nháy mắt... Lớn như vậy đại sảnh cũng vèn vèn còn lại hậu thổ cùng huyền minh. Hai cách đều là tổ vu bên trong nữ hài tử, bây giờ nhìn hướng lăng thiên. Đại ca, ngươi để cho chúng ta hai cách lưu lại làm cái gì? Hậu thổ cùng huyền minh có chút kỳ quái, thậm chí có chút ngượng ngùng. Lăng thiên đối với cái này ngượng ngùng cũng là bất đắc dĩ, đây là chút sung náo bắt đầu một lần đề cập vu tộc số lượng trúc Dung liền để lăng thiên cưới huyền minh cùng hậu thổ đi sinh con bởi vì hồng hoang bên trong muốn sinh sôi dòng dõi nhất định phải có nguyên thần tiếp dẫn âm dương đại đạo mới tỉnh vu tộc không có nguyên thần tự nhiên không thể tiếp dẫn âm dương đại đạo vì vậy coi như vu tộc âm dương kết hợp cũng sẽ không thai ngén hài tử bất quá bây giờ có một cái trường hợp đặc biệt chính là lăng thiên Lăng thiên có nguyên thần tại cùng nữ tính tổ vu kết hợp, lại là có thể thai nghén sinh mệnh mới. Vì vậy, Trúc Dung mới có kiểu nói này. Lúc đầu chuyện này, đối với cái khác tổ vu tới nói là chuyện tốt. Hậu thổ cùng huyền minh cũng không có cái gì vấn đề, lăng thiên cũng ước gì. Nhưng là đơn độc chung đụng thời điểm luôn luôn mang theo xấu hổ. Giờ phút này, lăng thiên nhìn hướng về sau thổ cùng huyền minh. Sở dĩ lưu lại các ngươi, chủ yếu vẫn là bởi vì tạo hóa đại đạo. Ta sẽ thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên giao cho các ngươi, chính là muốn các ngươi lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo, cái này đối với chúng ta phu tộc rất trọng yếu. Lời này rơi xuống, Huyền Minh trực tiếp lắc đầu. Đại ca, muội muội thể nội ẩn chứa là giết chóc đại đạo cùng mưa chi đại đạo, trong đó cũng liền mưa rừng đại đạo cùng tạo hóa biết có thể liên lụy một chút liên hệ giết chóc đại đạo hoàn toàn liền cùng tạo hóa chi đạo tương phản muốn lính ngộ tạo hóa đại đạo quá khó khăn huyền minh nói như vậy chỗ này cũng là thở dài lăng thiên nhưng cũng rõ ràng vu tộc không có nguyên thần muốn lính ngộ đại đạo liền cần đem tiên thiên linh bảo dung nhập huyết mạch của mình bên trong lấy mình nghĩ huyết mạch lính ngộ nhưng là huyền minh trời sinh là giết chóc đại đạo cùng tạo hóa biết tương xung Hậu thổ thì là nói ra, đại ca, đối với táo hóa đại đạo, ta chỗ này có chút cảm ngộ, nhưng là đại đạo đại ca muốn chế tạo sinh mệnh trình độ, vẫn là trinh lệ quá xa. Lời này rơi xuống, lăng thiên thì là hiện ra vẻ mỉm cười. Không sai, coi như cách biệt quá xa có thể lính ngộ là được rồi. Còn tạo hóa sinh mệnh vật liệu chính là ngâm tại trong huyết trì cẩu thiên tức những cùng tam quang thần thủy, Càn Khôn đỉnh cái này ba loại tạo hóa thánh vật, sáng tạo ra một cái sinh mệnh. Càn Khôn đỉnh vốn là ẩm chứa tạo hóa chi lực, càng là tạo hóa đỉnh phá toái đằng sau hóa thành. Tạo hóa đỉnh nghe đồn là tạo hóa ma thần linh bảo, bất quá bị bàn cổ chặt đứt, hóa thành hiện tại Càn Khôn đỉnh càn khôn đỉnh phối hợp tam quang thần thủy cùng cẩu thiên tức những tự nhiên có thể sáng tạo ra nhân tộc hiện tại cẩu thiên tức những ngâm vu tộc huyết trì chế tạo nhân tộc tự nhiên mang theo vu tộc huyết mạch nhưng là không có tạo hóa chi đạo cũng chế tạo không ra nhân tộc vì vậy muốn cho hậu thổ lính ngộ tạo hóa đại đạo mặc dù hiệu quả không tệ nhưng là ngộ đạo nữ hoa trình độ thật đúng là không phải đồng dạng khó khăn nhấp tiếp theo miệng trà xanh tiếp tục nói ra hậu thổ hết sức là được rồi còn huyền minh nơi này coi như xong dù sao tạo hóa cùng giết chóc tương xung không thể lính ngộ coi như xong hậu thổ cùng huyền minh nhẹ gật đầu lập tức liền rời đi vẹn vẹn còn lại lăng thiên một người tải suy nghĩ trong nháy mắt lại là trăm năm trôi qua một năm này toàn bộ hồng hoang yên tĩnh im ắng Ngay cả một chút nho nhỏ chém giết cũng không có. Nghe đồn Vu tộc sắp thành lập Lục Đạo Luân hồi, đây đối với toàn bộ Hồng Hoang đều là chuyện lớn. Dù sao thật nhiều thế lực đều đem mình tiên thiên không gian linh bảo cho Vu tộc, ngược lại là thành lập Lục Đạo Luân hồi, nhất định có công đức ban thưởng. Vì vậy, toàn bộ Hồng Hoang đều đang đợi lấy công đức ban thưởng. Sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chém giết. Nhất là ma tộc cùng Tiên Thiên Tam tộc đều dừng tay. Đương nhiên còn có một số muốn phá tư vu tộc thành lập lục đạo luân hồi, trong đó Hồng Quân chính là một cái. Những năm này, Hồng Quân cũng coi là bi thảm trốn ở Côn Luân Sơn không dám ra tới. Liên Minh Phá Toái tiến vào Hồng Hoang cũng không dám lộ diện, một khi lộ diện, liền sẽ dẫn tới vu tộc truy sát. Vì vậy Hồng Quân liền trốn ở Côn Luân Sơn. Lăng Thiên cũng không có biện pháp, Côn Luân Sơn lớn như vậy, muốn thôi diễn có ba thành tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân cũng thôi diễn không ra vị trí. Vì vậy, chỉ có thể để đó Hồng Quân mặc kệ. Bây giờ, nghe nói Vu tộc thành lập Lục Đạo Luân hồi, Hồng quân hướng về như thế nào phá hỏng, nhưng là mới vừa đi ra côn luôn sơn, trong nháy mắt liền phát hiện, mượn nhờ không gian linh bảo sự tình, lăng thiên đem chọn cái hồng hoang phần lớn chủng tộc đều cho lôi kéo được. Người đi phá hư, chính là phá hư toàn bộ hồng hoang thu hoạch được công đức cơ hội. Vốn là còn chút kế hoạch hồng quân, trong nháy mắt bi phấn. Đối với lăng thiên thủ đoạn cũng có chút bội phục nhưng là bội phục bên trong càng là nổi nóng. Một khi Lục Đạo Luân hồi thành lập, Vu tộc thống chế Lục Đạo Luân hồi, chính là không gì phá nổi. Coi như Hồng Quân trở thành Thiên Đạo Thánh nhân, cũng cái kia Vu tộc không có bất kỳ biện pháp nào. Lăng Thiên cũng hiểu biết điểm này, liền tại 36 Khỏa Định Hải Châu gọp đủ thời điểm trực tiếp bế quan tổ Vu điện tầng thứ 5. Nơi đây chính là ngũ hành giao hội chỗ. Lăng thiên nhìn chăm chú trung tâm lục đạo luôn hồi bàn cùng luôn hồi đạo nhân. Những này hạt châu lúc đầu đều là hỗn độn châu, bất quá hỗn độn châu phá toái hóa thành nhiều như vậy hạt châu. Chỉ cần đem những này hạt châu dung hợp, chưa hẳn không thể khôi phục hỗn độn châu. Luôn hồi đạo nhân nhẹ gật đầu, lấy hỗn độn châu làm căn cơ hóa tan huyết hải tại kiến lập lục đạo luôn hồi thật sự là hảo kế hoạch. Bất quá trước đó, trước muốn dung hợp những này tiên thiên linh bảo. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 339 Luyện chế hỗn đồn. Tổ vu điện. Lăng thiên nhìn chăm chú ngũ hành giao hội chỗ ở nơi này tràn ngập cực nóng. Ngũ hành hóa thành hỏa diễm, giao hòa hình thành một loại đặc thù hỏa diễm. Lăng thiên tay áo hất lên, tay áo vỡ ra một đảo hơn 10 trường vết nước, bắn ra vô tận sáng chói bảo quang, lầm lượt từng món linh bảo từ trong đó tiêu xạ mà ra. Những này chính là mấy ngàn năm tích lũy tiên thiên linh bảo, cũng chính là các loại không gian linh bảo. Những này phần lớn đều là hạt châu, bây giờ những này hạt châu lập lòe quang mang. Lại là ẩm ẩm phát ra một vòng sợ hãi Linh Bảo Linh Bảo Nói đúng là Linh Bảo cổ có linh tính Giờ phút này gần vạn cách Linh Bảo phản phất cảm thấy nguy cơ Muốn ráng lâm một dạng Bang Tranh Đông Vô số tiên thiên Linh Bảo phát ra huyết dài Linh áp hình thành từng đợt gió lốt dãy rua lấy phải hướng bên ngoài tiêu xạ mà đi Đặc biệt là 36 khỏa định Hải Châu Nhật Nguyệt Châu Cái này mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo càng là bắn ra hơn mười vạn trường cột sáng trực tiếp đánh nát bốn phía hỏa diễm. hừ, lăng thiên lạnh lùng hừ một cái, tay phải năm ngón tay có chút một khúc tổ vu điện trong nháy mắt sinh ra minh mông oanh minh. đã thấy tổ vu điện bên trong từng đạo huyết sắc tạo thành xiềng xích từ trong hư không tiêu xạ mà ra. bang, bang Cái này huyết sắc siềng xích trong nháy mắt liền đem sở hữu linh bảo cuốn lấy, ngạnh sinh sinh hướng về trung tâm một điểm hội tụ. Lăng thiên nhìn chăm chú điểm này, giống to. Ngũ hành tương khắc, lực lượng hủy diệt. Đã thấy cái này lực lượng hủy diệt hội tụ trực tiếp hóa thành một cái lỗ đen. Lập tức cái này lỗ đen trực tiếp thôn phệ cái này vô số tiên thiên linh bảo. Lăng thiên bóp bóp tiên pháp. Khống chế tổ vu điện hạ xuống vô thượng uy lực. Trong lúc nhất thời, cái này lỗ đen bên trong truyền đến oanh minh thanh âm càng là ẩn ẩn truyền đến va chạm thanh âm. Kết chi? Tựa như ước vạn tấn cử lực tại lỗ đen trong hội nghiền ước, đem bên trong tiên thiên linh bảo cho vỡ nát. Gần một vạn kiện tiên thiên linh bảo không ngừng làm cuối cùng giấy rua, mang theo vô tận linh. Và chạm lỗ đen, muốn lao ra nhưng là tổ vu điện ngộ thương uy lực đã một mực cái này cái này lỗ đen đen khóa chặt. Lăng Thiên đối với bước ra một giọt tinh huyết, vọt thẳng hướng lỗ đen bên trong. Giờ phút này, tổ vu điện đón cái này tinh huyết, tất cả đều đè ức tiến vào lỗ đen bên trong. Cùng lúc đó, từng đạo huyết sắc phù văn không ngừng dẫn sắt tiên thiên linh bảo. Ầm ầm Linh Bảo tự phát công kích, đến tột cùng là vô căn chi nguyên thời gian dần qua Linh Bảo phản kháng càng ngày càng yếu. Kết chi? Một chút tiên thiên Linh Bảo rốt cuộc tại áp lực vô tận bên dưới bắt đầu vỡ vụn, hóa thành từng đoàn từng đoàn linh tính quang mang thời gian dần dần đi qua, đến cuối cùng liền ngay cả cực phẩm tiên thiên Linh Bảo cũng ngăn không được, hóa thành từng đoàn từng đoàn linh tính quang mang. Lăng thiên nhìn chăm chú trong đó, giống to. Ngũ hành tương sinh tạo hóa chi lực. Trong lúc nhất thời, hủy diệt cùng tạo hóa hình thành một đen một trắng hai cái bánh răng, không ngừng nghiền ếp, đem những này tiên thiên linh bảo tinh hoa dung nhập một thể. Giờ phút này, lăng thiên lần nữa bước ra một giọt tinh huyết, tan Tinh huyết tiến lên trực tiếp dung nhập những tinh hoa này bên trong ổ vu điện vô thượng vĩ lực trực tiếp sấn sắc cái này miến cứng dung hợp tinh hoa xông vào lăng thiên trái tim bên trong trái tim bên trong đây chính là một chỗ thế giới thế giới xuất hiện bắt đầu giao hóa cái này minh mông tinh hoa lăng thiên thì là tại tinh hoa bên trong cảm ngộ đại đảo sinh tử tịch diệt nhật nguyệt âm dương cái này vô số tiên thiên linh bảo bên trong đều ẩn chứa đầu này đầu đại đảo. Hiện tại đại đảo bị lính ngộ, hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang. Lăng thiên tại lính ngộ, bất quá tâm giới bên trong thì là diễn hóa phù văn chậm rãi dung nhập cái này đoàn tinh hoa bên trong. Thời gian trôi qua, cái này đoàn tinh hoa bắt đầu thôn phệ lăng thiên tâm giới. Trong lúc nhất thời, lăng thiên trái tim bên trong thế giới bắt đầu vỡ nát. Lấy tiên thiên linh bảo tinh hoa làm hạt tâm sau đó một tiên thiên linh bảo mảnh vỡ dung hợp lăng thiên tâm giới hóa thành linh bảo sát ngoài vì vậy cái này tinh hoa bắt đầu thôn phệ thế giới diễn hóa một viên màu hỗn đồn hạt châu cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua đã hóa thành hư vô thế giới trong nháy mắt mánh liệt minh mông hỗn đồn quang mang tâm giới hóa thành sát ngoài tạo dựng cái này tiên thiên linh bảo tổ vu điện vô thượng vĩ lực Ngay tại không ngừng luyện chế cái này Tiên Thiên Linh Bảo. Lăng Thiên thì là yên lặng trong tu luyện, Tiên Thiên Linh Bảo hủy diệt sinh ra hủy diệt đại đạo, ngưng tụ thời điểm sinh ra tạo hóa biết. Tiên Thiên Linh Bảo lúc đầu thai nghén đại đạo. Nhất là thế giới hủy diệt dung nhập hạt châu này thời điểm, Lăng Thiên càng là cảm giác thế giới đại đạo. Giờ khắc này, Lăng Thiên trái tim tựa như ngưng đập, bất quá không ngừng chảy ra hỗn độn chi khí tâm giới đã biến mất, vẹn vẹn còn lại một mảnh hỗn đồn. trong đó một hạt châu không ngừng đem một chút mảnh vỡ dung nhập tâm giới trực tiếp, mở rộng cái này hỗn đồn diện tích. những mảnh vỡ này chính là hỗn đồn châu mảnh vỡ, phải biết nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, phần lớn đều là hạt châu hình thái. Cái này hoàn toàn cũng là bởi vì những này tiên thiên linh bảo đều là hỗn đồn châu diễn hóa. Hiện tại Lăng Thiên đem những này tiên thiên linh bảo thu thập lại, sau đó diễn hóa xuất Hỗn Độn Châu. Cách này Hỗn Độn Châu dù sao không phải hoàn chỉnh Hỗn Độn Châu, vì vậy có chút hỗn độn mảnh vỡ trực tiếp dung nhập Lăng Thiên tâm giới bên trong. Trong nháy mắt, ngàn năm trôi qua. Một năm này, Lăng Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Rống! Lớn như vậy tổ vu điện, hiện ra Lăng Thiên tảng sáng thanh âm đã thấy màu hỗn độn quang mang không ngừng chảy tràn ngập Lăng Thiên tổ vu chi thể. Giờ phút này, Lăng Thiên thể nội pháp lực cũng hóa thành hỗn độn chi khí, càng là hướng về Lăng Thiên trái tim chuyển di. Đột nhiên, Lăng Thiên thân thể vỡ nát, hỗn độn chi khí một lần nữa tạo dựng Lăng Thiên thân thể. Giờ phút này, toàn bộ tổ vu điện linh khí tất cả đều hướng về Lăng Thiên phóng đi minh mông linh khí, vẹn vẹn hội tụ một tia hỗn độn chi khí. Vì vậy lăng thiên cần vô số linh khí. 12 tổ vu đã cảm giác được, trong đó hậu thổ nói ra. Đại ca cần minh mông linh khí. Trúc cửa âm thì là nói ra. Đại ca đây là muốn đột phá. Đại ca nhục thân là chuẩn thánh chi cảnh, nguyên thần là đại la kim tiên chi cảnh. Hiện tại xem ra là nhục thân đột phá một khi đột phá chính là chuẩn thánh đại viên mãn. Đế Sang nói ra, nhưng là nói những này vô dụng, chúc cầu âm trực tiếp nói ra. Nhanh đi, đem tiên thiên linh quả, tiên thiên đồ vật tất cả đều tụ lại. Đừng cho đại ca đột phá thời điểm không có linh khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vu tộc bắt đầu vận chuyển. Còn tại tổ vu điện còn tại bất chu sơn bên trong, minh mông linh khí tựa như nước biển một dạng phóng tới tổ vu điện bên trong.